chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megaphone vn mời các bạn nghe tiếp phần 17 của tập truyện Oxford thương yêu tác giả dương thụy giọng đọc hiền lương san Biên tập Mauricio có thân hình rất lý tưởng, những cơ bắp nổi lên lồ lộ chứng tỏ anh là một người năng chơi thể thao và thích quan tâm chăm sóc đến cơ thể. Kim ngượng chín người với bộ đồ tắm bé tí màu vàng chanh cô nhảy ùm xuống nước, tranh ánh mắt hao háo của Mauricio. Kim nghĩ mình nhỏ con, không màu mỡ như những cô gái phương tây ở đây, nhưng Mauricio cứ một mực tấm tắc. Em có một bò đỉa gợi cảm lắm, Lolita của anh. Cô ngại quá, bơi hùng hục, tranh ánh mắt đen giết người của anh chàng nam mỹ. Bơi mãi cũng mệt, Kim leo lên bờ nằm nghỉ. Mauricio y như một con ruồi sát đến vo ve anh đưa cho cô ly nước trái cây rồi cứ thế tán tỉnh. hồi trước anh thấy em cũng xinh nhưng buồn buồn, em lại còn bị anh chàng Fernando đàn áp dã man nên lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. sau này em đẹp hẳn rãi, giờ đi bơi mới biết em có thân hình đồng hồ cát. Kim chiều lại Mauricio, đẹp trai lồng lộng và đa tình như Casanova. sao anh không tìm cách hưởng thụ vũ hay trung đỉnh đi? cho biết mùi da vàng, theo em làm gì? Mauricio cười lớn. Em thừa biết thị Vũ Trinh trắng vô cùng, đại bác bắn còn không thủng. Thôi, anh cũng chẳng ham, còn Trung Đình có vẻ chịu chơi hơn, đẹp nhưng trông nhạt nhạt làm sao ấy. Nhìn không hợp nhãn, chẳng hứng thú gì cả. Mauricio nói chuyện vốn có duyên và hay hài hước, thường làm kim cười. Nhưng hôm nay, nghe anh bình phẩm các cô gái nghe dù côn quá, làm Kim chán. Cô nhìn đồng hồ treo tường, đã 8 giờ tối mà mặt trời vẫn chưa lặn, liền đòi về. Em còn phải làm nốt bài tập trễ rồi. Đột nhiên Mauricio cáu. Anh chàng Fernando giờ người đó, có cái gì mà em mê dữ vậy? Mê hồi nào? Kim chối, nhưng mắt cô đang cười. Không mê, sao anh ta nói gì em cũng nghe theo dầm dắp ấy? Mauricio truy sát. Tại, tại anh ta nói đúng mà. Kim thú nhận, cô chợt thấy nhớ Fernando kinh khủng. Mauricio không tha. Mãi anh hỏi thật đấy. Fernando có cái gì? Anh ta nghiêm khắc, lạnh lùng, không biết âu yếm chiều chuộng em. Lúc nào cũng thấy Fernando la em không à? Thì em học hành không đàng hoàng, bị la là phải rồi. Kim bành. Sao anh biết Fernando không biết âu yếm chiều chuộng em chứ? Anh thấy hai người rất lạ Yêu nhau rồi mà vẫn không thèm nhào vô hưởng thụ Cô thấy Fernando bắt em học hoài à Cái anh chàng đó quả không bình thường Cuộc đời đâu phải chỉ có công việc và nghĩa vụ Mauricio cào nhào Còn thú vui nữa chứ Sống mà không biết dừng lại suy nghĩ Chỉ lao hùng hục vào công việc Thì không khôn ngoan lắm đâu Kim không buồn tranh luận Cô ỉu ải làm Mauricio cũng cụt hứng Anh đành lấy xe đạp chở cô về khu học xá rồi đột ngột phán một cách nghiêm túc. Anh thích em đã lâu, cái vẻ e dè vừa máu lửa rất Lolita của em làm anh chết lên chết xuống. Kim đứng đực ra nhìn Mauricio giận dỗi bỏ ra hộp đêm chơi tiếp, lòng bứt rứt. Tại sao anh ta dám nói chung cô máu lửa? Hôm nay tối thứ sáu, khu học xá vắng ngắt. Kim lên phòng tìm mì gói, rồi ra bếp nấu nước sôi. Đang húp xì sụp nửa chừng Thì điện thoại trong hành lang vang lên Kim bực bội bắt máy Alo, ai đấy Mọi người đi hết rồi Em hả? Giọng Fernando dịu dàng bên đầu dây bên kia Ờ... Kim hoàn toàn bất ngờ Em ăn tối chưa? Đang ăn mì gói Kim đáp Vậy à? Anh định đến rủ em đi ăn Nãy giờ làm gì đấy? Làm xong phần tính toán môn ông potlock chưa? Kim trốn tránh. Thôi, anh đừng hỏi đến chuyện học hành của em nữa. Em đã tự bơi một mình rồi. Một mình à? Fernando hỏi lại bâng cơ làm Kim chuột dạ. 15 phút nữa anh đến nhá. Không đợi Kim trả lời, Fernando cúp máy. Kim thở hắt ra. Tại sao lúc nào anh ta cũng làm chủ tình hình? Cô vội vã giấu bộ áo bơi bikini ướt đẫm đang phơi ở bồn rửa mặt vào nhà tắm. Kịp sấy tóc vừa khô và thay đồ xong thì có tiếng gõ cửa. Fernando xuất hiện, Kim làm mặt tiêu nghỉu nhìn anh. Fernando tươi cười ôm cô vào lòng vuốt ve. Nhớ em quá. Kim không kháng cự nhưng khi anh hôn lên tóc cô rồi vô tình nhận xét. Tóc em sao khô cứng và toàn mùi hóa chất vậy nè. Anh xô cô ra la lớn. Trời thì về đi. Fernando giải hòa. Thôi mà, mình đi ăn đi, anh đói bụng lắm rồi, anh mới ở trường ra. Kim còn làm bộ rùng rằng, đợi Fernando gắt. "Mau lên em." Cô mới chịu lật đật chạy theo anh, Kim tự nghĩ mình như con lừa ưa nặng, thật là oái oăm. Fernando nắm tay Kim đi bộ vào khu phố cổ, nơi giới trẻ tụ tập vào dịp cuối tuần. Không hiểu sao Kim vô cùng lo ngại. Cô sợ gặp phải Mauricio Kim kéo Fernando đi ngã khác tránh ngang qua nhà hàng Hy Lạp sặc mùi thịt nướng Cô bắt anh đi lòng vòng hồi lâu mà vẫn chưa quyết định vào ăn ở đâu khiến Fernando bắt đầu mất bình tĩnh Em có bị tâm thần không? Đứng trước nhà hàng nào Kim cũng ngại Mauricio nhảy sổ ra chiêu trọng Làm gì mà em mê anh ta dữ vậy? Khi thấy cô đi bên Fernando thay vì ngồi nhà làm bài Cuối cùng Kim làm bộ mệt mỏi, cô thì thầm. Em không hợp với mấy chỗ này đâu, em muốn ở đâu yên tĩnh hơn cơ. Fernando nhìn cô, anh quyết định. Vậy thôi về nhà anh đi. Fernando sống hơi xa trung tâm thành phố. Anh lái xe đến gần nửa tiếng, chỗ anh ở gần thiên nhiên, một mảng rừng bao quanh khu nhà, tiếng côn trùng nỉ non, làm Kim hơi ngán. Anh ở chi chỗ đèo heo hút gió dữ vậy? Fernando nháy mắt cười Không phải em thích yên tĩnh sao? Rồi dẫn cô lên căn hộ của anh Anh mở cửa giới thiệu Đây là phòng khách Và nơi làm việc của anh Kim kinh ngạc nhận ra Fernando rất biết cách trang trí nhà cửa Trên tường là những bức tranh phong cảnh Tủ sách sắp xếp trật tự Và bàn làm việc thật ngăn nắp Một cây đèn có dáng vẻ rất nghệ thuật Đặt ở góc phòng Tỏa ra thư ánh sáng màu vàng ấm áp chậu cây xanh nằm ở góc đối diện và giỏ hoa hồng nơi cửa sổ tạo nên một không khí sống động. Fernando kéo tay Kim vô bếp khoe. Bếp của anh này sạch sẽ không? Làm Kim tự hỏi, con trai độc thân mà ngăn nắp thì cần gì cưới vợ nữa. Em có muốn xem phòng ngủ của anh không? Fernando đề nghị, Kim gật đầu đi theo anh, một cái giường tương tất và quyến rũ như trong khách sạn nằm trong góc phòng trên bàn ngủ. Kim thấy hình gia đình Fernando. Fernando cầm khung hình lên giới thiệu. Đây là cha mẹ anh. Còn đây là thằng em trai tiền Paulo và người chị gái Anna Maria. Kim cười, nhận xét. Anh xấu nhất nhà ấy. Fernando trêu lại. Vậy mới xứng với em. Ai đây? Kim chỉ hình một con mèo tuyệt đẹp treo trên đầu giường. Sao anh đặt hình nó trong phòng ngủ vậy? Fernando nhìn Kim cười. À, người yêu của anh đấy, nàng tên Louisiana, bình thường rất dịu dàng và dễ thương, nhưng lâu lâu nổi cơn điên hay cắn người đang vuốt ve mình một cách bất ngờ. Nói xong, Fernando ôm Kim vào lòng hôn, "Giống y chàng em ấy." hai người bật cười và thầm tiếc, "Sao không đến đây sớm hơn?" Kim buột miệng khen, "Nhà anh ngăn nắp quá." Fernando nháy mắt hóm mình Bởi vậy, lần đầu vô phòng em trong khu học xá, anh thấy ngộp thở như vào một bãi rác Kim xấu hổ thật sự, cô đỏ mặt phát quạo lên. Lại xài xể người ta nữa rồi. Fernando cười lớn, nghe thật láu lỉnh. Các bạn vừa nghe phần 17 của tập truyện Oxford Thương Yêu, tác giả Dương Thụy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. He